Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh chỉ muốn nhớ đến Vương Dĩ Cầm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô khi còn nhỏ, cho đến khi gặp lại cô, cưới cô, cùng sống với cô, rồi đến tận ngày mất đi cô. Vương Dĩ Cầm mơ mơ mang tình lại. Trong thứ ánh sáng lờ mờ, cô cảm giác có một đôi mắt sáng quắc, đang nhìn cô chằm chằm. Ai vậy? Cô nhớ rõ sau khi ra khỏi biệt thự nhà ho sân. Khi còn dám muốn đưa cô ra sân bay thì cô đã từ chối. Cô không muốn liên quan gì đến nhà hao sân nữa. Cô đi ngang qua vườn nhà hoa của hao sân, cựu thẫn thở bước dọc hàng cây phía trước, cho đến khi hai chân tê rợi, sắp trời chuyển tối thì cô té xỉu không còn biết gì. Cô còn nhớ rõ, ánh mắt trước khi cô mất đi, cảm giác vô cùng trong trèo, song cũng đầy hờ hững và lạnh lùng. Mày là người nào trong nhà hao sân vậy? Một giọng nói chuẩn anh phát ra trong không gian nhỏ hẹp. Gã đàn ông ngồi góc sáng rùa của căn phòng, bỗng đứng dậy đi về phía vương dĩ cầm. Căn phòng chật hẹp chỉ còn lại một ngọn đèn leo lét Vương Dĩ Cầm nhau mắt nhìn lại Nhìn về phía gã ngoại quốc gầy yếu Đôi mắt xanh biếc của gã Khiến cho cô bất xác sợ hãi Tôi không quen biết gia đình Halston Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây? Vương Dĩ Cầm định đứng dậy Nhưng nhận ra mọi chỗ trên thân thể của cô đều đau nhức, Người mềm nhũn, đầu óc tráng váng Càng người nóng như là lửa đốt Mày không cần biết tao là ai Nếu ở đây là rừng cây nếu ở rừng cây ta không thấy mày mà mang mày về đây chắc chắn mày đã bị những con sói đói khát trong đó ăn thịt rồi người đàn ông nhếch môi nở ra một nụ cười khiến cho vương dĩ cầm lạnh tóc gáy nơi này có sói sao rốt cuộc ông là ai tiếng có cửa trầm thấp đột nhiên vang lên ngắt lời gã đàn ông đang chỉnh đáp lời cô gã giằng tay lên nghe ngóng một chút xác nhận đó là tiếng có cửa có quy luật như là trong giao ước mới quay đầu cảnh cáo vương dĩ cầm mày ngoan ngoãn ở đây Tốt nhất là đừng phát ra tiếng động gì, nếu không ta sẽ giết mạnh ngay lập tức. Vừa dứt lời, gã xoay người bước ra khỏi căn phòng tối om Nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, vương dĩ cầm cố áp chế sợ hãi đi theo gã đàn ông. Cô thấy gã đi vào hành lang rộng chưa đến 2 mét, bước lên thang dốc ngược ở cuối hành lang, rồi quất dạng ở sau cánh cửa gỗ ở đỉnh cầu thang. Vương dĩ cầm cái để cửa thì phát hiện ra cửa phòng đã bị khóa chặt. Mồ hôi thấm lạnh ướt lưng của vương dĩ cầm Cô không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Trước khi té xỉu cô vẫn đang chìm trong một nỗi thống cổ mất mát đi phòng tiêu giã. Xong vừa tỉnh lại, lại thấy mình đã bị nhốt ở dưới tầng hầm mà bốn phía toàn là đá, làm cho cô vô cùng sợ hãi. Gã đàn ông kia nói giọng anh chuẩn như vậy, thoạt nhìn thật là u ám. Gã nói, nếu không tao sẽ giết mày ngay lập tức. Như vậy, cho dù cô không phát ra tiếng động như lời gã nói, thì sớm hay muộn gã cũng sẽ giết cô. Nghe theo ý tứ thì trong lời gã Hình như gã có hận thù với gia đình của Housen Nhưng vì sao gã lại bắt cô tới đây Nếu cô nói Cho gã biết rằng cô cũng hận nhà Housen Thì gã có thả cô ra không Lúc trước cô đau lòng đến nghẹt thở Không còn muốn sống nữa Thầm mong mình có thể lập tức chết đi Để có thể giải thoát lập tức nỗi đau hận Thấu xương tùy này Mà lúc này đây cô đang bị một gã đàn ông Xa lạ khống chế Lúc nào cũng có thể mất mạng Phải chăng ông trời muốn dành toàn bộ cho nguyện vọng của cô đây? Nếu như vậy, cô sẽ không còn phải khắc khoải nhớ nhung phong tiêu giã nữa. Cô muốn gặp lại anh một lần, trước khi cô đi cô phải nói với anh là không bao giờ gặp lại. Hoàn toàn không phải là lời nói thật, là khi ấy do cô quá đau lòng nên mới nói như vậy. Vương dĩ cầm cắn môi để chính mình tình tĩnh lại, cô lần mò đi lên cầu thang, áp tai vào khe hở ở trên cánh cửa gỗ nghe ngóng. Mãi không thể trốn ở đây. Tin đồ bên ngoài đã lan ra rồi. Vương dĩ cầm thoáng sửa sốt. Cô có ấn tượng sâu sắc với giọng nói này. Chính là giọng nói vừa lạnh lùng vừa cao ngạo. Nhưng tại sao ông ta lại ở đây? Lão ta và gã đàn ông thâm trầm kia có quan hệ gì với nhau? Mày chỉ cần đưa tao đến Nam Phi. Tao thể sẽ không gây rắc rối cho mày nữa. Quan hệ giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật. Thẻ nhớ đâu? Anthony Housen đưa mắt hung hăng nhìn về phía Sam, đang lần trốn mà trở nên cầy yếu chật vật. Tao chờ đến sau bình an, nhận được 10 triệu đô la của mày, tao sẽ đưa thẻ nhớ cho mày. Sam ngồi trên chiếc giường đơn nhốn vai nói, bây giờ gã không thể tin tưởng ai được nữa, gã chỉ có thể tin tưởng chính gã mà thôi. Mày đừng có mà quá đáng. Anthony tức giận hết lên. là mày đã hại con gái tao ra nông nỗi này, tao đã muốn bắn chết mày từ lâu rồi. Mày nhớ không lầm chứ, chính mày đã hại con gái mày mới đúng, nếu không phải mày muốn nuốt trọn món tiền kia ta sao không bắt cóc con gái mày để trút giận từ trước tới giờ sam luôn là một kẻ không sợ trời không sợ đất cho dù bây giờ đang lâm vào khốn quẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net